ngon tình xuyên không tiểu vương phi ti khuynh quốc tác giả dạ ngân uyên diễn đọc đàm mai truyện được phát trên đàm mai youtube chương 143 đại kết cục nam tất người hàng hậu thần tấm đầy máu tươi bên cạnh còn có tiểu tần và quý Vân hàn đi theo kỳ hắn nhìn thấy là tớ mộng Bị hàng hậu hột bất nhữ sắc mặt nàng đã trắng bệch thì đã lòng bọng thắng chặt đau đớn là cho hắn đã quá sơ suốt trong khoảng thời gian này ta không phải trọng binh bảo vệ nàng hắn cho rằng thằng hậu vẫn có chút nhân tính đã không đã thương nàng nhưng hắn đã nghĩ xa rồi trong khoảng thời gian này thằng hậu vẫn luôn chèn ép người của hắn hắn biết là chúng ta đang chuẩn bị trừ bỏ hắn bây giờ thiên hạ đã được bình tĩnh chúng ta cho rằng có thể ngồi vẫn trên lòng ỉ nên, nên sợ hắn cầm binh nâng cao thân phận của hắn làm suy yếu thể lực của hắn ta Vốn dĩ hắn không có ý định tranh ngôi vị hoàng đế với hắn ta Nhưng mà hắn ta lại hết lần này đến lần khác bức bách hắn khiến cho hắn không thể không phản kích Đủ ý nhất là khi xảy ra vụ việc Hoa Thiên Nhị và Hoa Tiên Làng liên kết muốn mua sát là tướng mộng Thế nhưng hắn lại không có đủ tức để hai kẻ đó lên trọn lọc đại Cho nên hắn càng khiến cho hắn thêm lòng tình và tiên định bàn kết. Chỉ khi có ngôi vị hoàng đế thì hắn mới có thể bảo vệ nàng. Chỉ khi có được ngôi vị hoàng đế thì mới có thể khiến cho nàng không có bị người ta ức hiếp nữa. Chỉ khi có được ngôi vị hoàng đế thì hàng hậu hũ mới không còn có cơ hội phát lối. Hắn vẫn luôn nhìn ra được. Hàng hậu hoàn toàn chưa hết hy vọng phải lạc tự mọc. Chỉ cần hắn ta có ngồi trên long ỉ một ngày thì hắn ta vẫn nghĩ đủ mọi biện pháp để đoạt nàng đi. Nhưng mà, có thể không cần thiên hạn này, nhưng mà hắn không thể không có nàng. Chỉ là hắn Hậu Hũ không tin hắn, cho nên nó có thể cho rằng, sau khi xảy ra mấy chuyện liên quan tới Hoa Tiên Dị, thì Hoa Tiên Sóc đã đứng về phía hắn ta. Mà nếu như vậy thì hắn ta không còn phải sợ hãi nữa. Nhưng hắn ta lại không biết rằng hắn chẳng những có Hoa Tiên Sóc, mà còn có cổ dũng hằng thống lĩnh cấm vệ quân âm thầm tương trợ. cho nên tất cả những việc này đều là hắn ta ép hắn. buông nàng ấy ra. áo thưa trên bảo kiếm của hàng hảo thần vẫn còn nhẵn nhọt là bằng chứng cho trận chiến giếng mới vừa rồi. chỉ có trong lòng hàng hảo thần mới biết rõ. lúc nhìn thấy là tướng mộng bị hắn ta kìm kẹp trong tay thì đã lòng hắn cực kỳ run sợ. chàng hầu hoàn toàn không nghĩ tới. Hàng hậu thần sẽ mở đường bảo xâm thẳng vào đây nhanh như vậy. Hắn ta cho rằng các vệ quân của hắn ta, thông binh của hắn ta có thể giúp hắn ta trực tiếp với thông tính mạng của hàng hậu thần. Nhưng không ngờ, hiện thực hoàn toàn khác biệt. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hai tay của hàng hậu hổ rung rẩy, đúng một cây chỉ thủ từ trong tay áo ra và chặn lên cổ là tứ mộng. Hiện tại là tứ mộng đã đau đến nổi chân đều đang run rẩy, muốn mở miệng nó lại phát hiện mở được miệng thì không thể phát ra âm thanh. Ngọc Nhi, người mau buông nàng ấy ra. Hảo thần gào thét liên cuồng. hắn đã thề sẽ không để nàng bị thương thêm lần nào nữa, nhưng không ngờ hiện tại lại khiến cho nàng rơi vào tình cảnh mình chân treo sợi tóc. Quý Văn Hạng cũng rất sốc rồi, hắn dùng kiếm chỉ vào hàng hậu hủ rồi nói: người mao thả Vương phi ra thân minh của người cũng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi đừng tiếp tục chống tự vô ích nữa. Trong đầu hàng hổ nổ tung một tiếng, có trách tiếng chấm giết ở bên ngoài, cho tới tận khi đến gần thiên điện thì mới vang lên. Có trách không có ai tới bằng báo với hắn ta, thì ra là cổ dũng ăn đã giao toàn quyền chỉ huy cấm vệ quân cho hàng hào thần. Ha ha, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cấm đường đường là hoàng đế nước hàng vũ. Ngươi chỉ đang ép công mà thôi Ngươi nói ai ta ai chính Thật sao Ngươi cho rằng ngôi vị hoàng đế của mình quan minh chính đại sao Lời nói của hắn Khiến hàn hậu hổ ngay người Ban đầu Ai vợ thủ đoạn đoạn ngôi vị Vốn thuộn về ta đây Là mẫu phi của ai Vợ mưu kế Chính đoạn ân sủng của phụ hoàng Rồi sát hại mẫu phi của bổn phương Là ai cho đệ đệ ruộng thị mình ra trận bán mạng Ngươi nói rõ một chút tà ai chính cái công không cũng nhìn ra được hàn hảo thần không muốn đọc ngồi cũng không muốn giếng hàn hảo hũ nhưng hàn hảo hũ lại ép sáng từng bữa không chờ đường lui nên mới tạo thành hậu quả trước mắt này hàn hảo bị hàn hảo thần nói xong thì không biết nói gì nhưng hắn ta không cam lòng chỉ có mắt nhìn về phía nàng hắn mới cảm thấy nắm chắn phần thẳng nổi vì đệ cho người hai sự lựa chọn một là đâm một nhán vào ngực mình hay là ta sẽ giết nàng. nàng cả kinh một thân mộ hôi, hồi. nàng muốn hàng hậu thân chết mà. nàng cố gắng muốn quay đầu tránh hắn, nhưng do gầm liền gáy lên cổ nàng. nếu nàng quay đầu thì máu tươi sẽ chảy rồng rồng. hàng hậu hổ ta càng cố ngơi buông nàng ra. nếu không, nó sẽ hủy đường sống cuối cùng của mình. hàng hậu hổ không cử động chút nào. hắn ta biết chỉ cần có nàng thì hắn sẽ không dám động. Cho nên cười lạnh ra lệnh, hàng hậu thần quyết định nhanh lên, ta đếm tới ba, nếu không người chết chính là nàng. Một, không cần, ông nhi, hắn khó chút hàng hốt tất cả tướng sĩ đã bị ngăn cản ở ngoài cửa, cho nên bên trong chỉ có mấy người bọn họ. Trừ hàng hậu ra thì tất cả mọi người kinh hoàng, bởi vì hắn ta như bị điên rồi, hay căn bản hắn ta đang gắng sức cuối cùng. Ai? Nàng cảm thấy lưỡi dao đang gần thêm mấy phần, bụng dưới hoàng đao nhưng trên cổ cũng có cảm giác nhỏ nhói. Dừng tay nàng hỏa thần kinh hồ, sao đó bỏ bảo kiếm rơi xuống đất, lấy mộng thanh trị thuộc bên hồng. Nàng lại phát hiện ra, hai thanh trị thủ này lại giống nhau, nó nhìn như một người tạng, mà hắn ta nhìn thấy thanh trị thủ kia thì cứng đờ, nhưng thì tung vẫn không buồn tại. Ngươi phải tuân thủ lời hứa, nếu ta đâm một đao, mặc kệ có chết hay không, ngươi phải thả nàng ra. Được. Hạo thần, không thể. Nàng chưa bao giờ nghĩ, án lại dám bỏ cả mạng sống vì mình. Nàng bấn chấp tất cả, muốn giải dụa, nhưng cảm thấy lưỡi dao đâm sâu hơn. Mộng Nhi, nàng phải chăm sóc mình thật tốt. Vân gia, không cần. Thứ cần và quý Văn hạng trăm miệng một lời. Nàng hảo hộ không kịp đời nữa. Mở miệng kêu ba. Nhưng khi hàng hậu thần Đang gương lên Thì nàng xuống toàn lực Bắn một giọt thuốc vào tại hắn Thứ thủ rơi bịt xuống đất Ba người còn đang kinh ngạc Thì nàng nhân lốn hắn ta đang kinh ngạc Giờ ta lên Tặng hắn ta một giọt thuốc Nàng vốn không muốn làm như vậy Nhưng không làm không được Giọt nước này là trí mạc Chỉ cần đi vào khoang miệng Là hỡi những cách xoay chuyển Nàng mang bên người Vì vòng thân nhưng chưa bao giờ nghĩ muốn giết người. Thế nhưng, hắn ta muốn người nàng yêu chết, thì hắn ta chỉ có thể đi chết trước. Vì nàng đã dùng hết một hơi sức lực, nên cuối cùng hôn mây ngã xuống. Mọc nhi, nàng tỉnh lại, đừng làm ta sợ. Bên tai là giọng nói của người nào, tiếng tim nàng như tê lệch đau đớn. Ở bên trong tổng cung, nàng hỏa thần nắm tay nàng thông buồn, nước ngoài thì dọn dẹp tịch thể. Người y, nữ y chết hết đâu rồi áng vội và kêu to. Người y tới với văn hạn cơ hồ như sánh theo người y vì thần bài đến. Phương phi người thấy y ấp úng, chúc mừng vương gia, đây là hỉ mạch. Hỉ hỉ mạch, hỉ mạch. Mắt hắn tròn tròn không thể tin được. Hỉ mạch. Nàng cũng mờ mịt nhìn thấy y. Đúng đúng, chính là hỉ mạch. Thấy y khẳng định lần nữa. Tất cả im lặng hồi lâu. Sau đó, đó một màn kích động. Mỗi người vui mừng cười toát miệng chúc mừng Mà hắn ở một bên Cũng tay chừng lốn cuống. Chúng ta có con rồi Có con rồi Con của ta Nhưng mới vừa rồi hoàng thượng Khi công công vừa nói lại phát hiện không đúng Vì vậy cả chính nói Hắn đánh vương phi một bạc tai Vương phi ngã xuống Trên người đè máu. Hắn ở thần lập tức ẩn trương Tâm cò quáp Người y vội vàng nói Mới vừa rồi Phương Phi ngã xuống đất đã đập thải khí, cho nên có dấu hiệu sinh non. Nhưng may mà chữa kỹ kịp thời nên không có chuyện gì. Nghe được câu này, có người đều thở vào nhỏ nhõm. Mộng Nhi, nàng đã tỉnh, nàng còn đau không? Hắn đỡ nàng dị hỏi. Nàng lắc đầu. Nàng nghĩ ngơi như vậy quả nhiên tốt hơn nhiều. Mộng Nhi, nàng biết không? Nàng có thai. Nhìn bộ dáng của hắn có chúng dở khắp dở cười. Đó là con của thiếp. Đó là của chúng ta, một mình nàng có thể sinh sao? Hai gồm má nàng ửng hồng. Giờ là lúc nào rồi, lại còn nói thế, vì vậy nàng không khách khí nói. Chàng mới nói con của mình, vậy một mình chàng có thể sinh sao? Ha ha Cá Phong cười ầm lên. Lấy ngờ, nó lại ôm chậm lấy nàng hôn nàng, hoàn toàn không để ý đến mọi người. Này, cho làm gì thế? Nàng lúng túng để hắn ra mọi người lại tự dán lùi ra ngoài. Thế nào? hắn nâng mặt nàng lên, nàng cẩn môi khai báo thành thật. thật ra thì, có tin nhị do ta còn có Lan Phi và Thí. Ta biết rõ. chàng biết? nàng kinh ngạc nhìn hắn. vậy chàng có thấy thiếp quá ác độc không? Sợ không? nàng thiện lên nhớ, họ đáng bị thế. Thảo thần thích chỉ cảm thấy mình quá ác độc nên không dám nói. Từ thật, chúng chỉ muốn giáo huấn hoa thi nhì một chút. Ừ, ta hiểu rõ, nàng không làm sai. ngoan, để lát nữa tắm xong, sau đó ngủ một giấc. đừng nghĩ chuyện khác, nó sẽ không để cho nàng chịu uất ức. người hắn yêu, đó là người hạnh phúc nhất thế giới này. nữa không thể một ngày không có vua. sau khi hàng hậu hộ văn hà, lúc cần đề nghị hàng hậu thần thừa kế ngôi vị. Nhưng hắn nghĩ nên để thân thể nàng bình phục mới cử hành nghi thức. Năm ngày sau, nhìn văn võ bá quan trong điện kim loan, nàng cảm thấy mình như nằm mơ, nàng lại tưởng là hoàng hậu. Một buổi tối, hắn nằm trên giường vốn phê bụng nàng. Mộng nhi, vẫn không thấy được sao. Không thể, nàng dứt phát. Hắn chép miệng làm nũng ta sẽ cẩn thận một chút. Được, nàng vừa nói thế. Ai mắng hắn tội tán, nhưng nàng lại nói tiếp, thật ra thì bây giờ chàng là hoàng đế, hậu cung có ba ngàn người, ai cũng có thể xin đúng không? Ta không phải ý này, ba ngày không nhịn được, vậy mười tháng chàng nhất định đi ăn vụn, nam nhân đúng là không nhờ vả được. Hắn ngụy quá khói, đừng nóng giận, thật ra thì mười tháng thôi mà, ta có thể nhịn được. Mộng nhi. ư thương lượng được không? Nàng dẫn giật khóe môi, hình như cảnh thương này đã có rồi, hắn muốn thương lượng cái gì? Nói, thật ra thì chúng ta có một đứa bé là đủ rồi, nhiều bé quá cũng không tiện. Mặt nàng lẩm tính sắm lại, anh đang nghĩ vì đứa bé hay vì mình. Cái này là suy tính của động vật nửa thân dưới. Mười tháng sau, nàng thế nhưng đã mang thai lông phượng, đúng bà sông hỉ Lam Mồn. Hắn không cần phải lo lắng chịu đựng lần nữa rồi. Lại qua hai tháng sau, nàng đang chơi với bà Bảo. Hắn bị lạnh nhạt, không cam lòng đi tới nổi. Bỗng nhi, nàng đã lâu, không như vậy với ta rồi. Hắn cầm tay nàng để lên mặt mình. Ác ngờ, nàng không khánh ký rút tay về. Chàng thì có gì chơi tốt, đánh ra. Hắn tức sắm mặt đóng giận. Cố nuôi. Hoàng thượng. Cố nuôi lọc tướng trung rảy đi vào. Không phải chính mình không muốn ôm, mà là hoàng hậu yêu thích mãi không buông tay. Ôm đứa bé lùi xuống, về sao không cho phép quấy rầy buổi tối của trẫm và hoàng hậu. Lời của hắn khiến nàng đỏ mặt, hắn là muốn công tay chuyện bọn họ làm mỗi đêm sau. Kỳ với nuôi ôm hai đứa bé sẽ đi, lập tức gửi quần áo nhào tới bên nàng. Nàng lẩm tức hô to. a hắn muốn làm cái gì? Nàng nói xem. Nàng dĩ nhiên biết anh muốn làm cái gì, bộ dáng của hắn như tắm đời rồi, vừa chạm qua nữ nhân, hình như sắc tâm của hắn càng ngày càng tăng. Cái đồ lưu manh này, tai để ở đâu thế hả, tránh ra lưu manh. Chỉ đối với nàng thôi, chỉ mấy từ đơn giản, hắn đã làm cho nàng như vậy. chỉ chứ là trong khoảng cách đó hắn đã thành công chứng đoạt. Đủ chưa, nàng cảm thấy mình mà lạ, không đủ, phải bù lại một năm. Hắn vừa ra xứng vừa trả lời. Chàng chẳng phải là cầm thú sao? Án ngờ, hắn lại mặt dài nổi. Như vậy cũng tốt. Hắn lại mắng thầm trong lòng. Cái người suy tính bằng nửa thân dưới. Không đúng, hắn là nửa trên cũng suy tính. Hắn nữ hạ động trong. tạm thời ngừng nghĩ năng tựa vào ngực hắn nói. Hảo thần. Ừ. Chàng yêu tiếp sao? Yêu. Yêu nhiều không? Hiền bất lão khó khăn tuyệt tình. Lòng của nàng hơi loa sợ, nàng đưa tay vốn vào má của hắn. Thần ra thì, chưa bao giờ thiếp nghĩ, chạy gặp phải chàng. Hắn ôm chặt nàng trong lòng ngực, cười nhạc một tiếng, kiếp trước, kiếp này, thật ra đã chỉ định. Kiếp trước, kiếp này, nàng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hắn, mà khỏe môi hắn, vẫn cười như cũ. Nàng hạo thần, ngàn năm sao, có thể ở chung với chàng sao. Họng nhi, Để đời kiếp kiếp, ta là chuông tình của nàng.